Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 18 Trong cổ miếu, oan gia, chạm tráng Khi nào địch vân còn dây lời giới lão Chỉ ra sức bơi thuyền Bảo tượng lại cúi xuống lượm một viên đá luyện ra Tiếp theo tay trái cũng luyện thêm viên nữa Địch vân tay bơi thuyền mắt dẫn chú ý những viên đá luyện tới Diên trước, chàng né tránh khỏi, duyên sau liền tới thấp quá, chàng phải nằm xuống sạp thuyền. Giữa lúc ấy, chàng ngó thấy một vật đen xì bay nhanh tới, làn gió mạnh quạt vào mũi rác rạc lướt qua chỉ cách chàng hơn một tấc Chàng vừa ngồi nhổm dậy, diên đá thứ ba đã bay tới. Chát một tiếng dàn lên, diên đá đập trúng vào đầu thuyền gỗ dụng bay lên tứ tung, đầu thuyền bị thủng một miếng. Bảo tượng thấy thân thủ địch vân né tránh rất linh lợi, con thuyền nhỏ theo dòng nước xuôi trôi đi mỗi lúc một xa. Lão tự nhủ: người ta thường nói muốn bắt người, hãy diệt người trước. Lão liền lượm hai hòn đá liền ra veo véo, đều nhắm vào con thuyền nhỏ. Nếu lão luyện trúng thì con thuyền nhỏ bé kia lập tức bị thủng cho nước ồ dào và chìm ngay lập tức. Nhưng lúc này thuyền cách bờ khá xa, lão luyện liền mấy viên đá, tuy trúng mạng thuyền nhưng chỉ thủng dáng ở cạnh mà thôi. Bảo tượng thấy không còn cách nào bắt được địch vân, trong lòng tức giận như người phát điên. Lão nhìn thấy ngọn gió Sông thổi mái tóc Và râu ria địch vân bay phất phơ Chợt nhớ ra chàng là tên tù Dược ngục Dù đinh điển dược ngục ở Kinh Châu Đã đồn đại xa gần Trên chốn giang hồ Bảo tượng nghĩ bụng à, Không chừng ta có thể dò la hành tung đinh điển Ở tên tù này Lão nghĩ tới đây Lòng tham nổi lên Liền gọi Tuyền chạy tuyền chạy Mau ạ, chèo thuyền lại đây cho ta rượt gác Không ngờ ba chiếc thuyền chài Đậu ở dưới bóng liễu Thấy lão luyện đá đánh người Cử chỉ hung ác Đã ngấm ngầm cởi dây cho thuyền xuôi dòng Bảo tượng hô luôn mấy lần Chẳng có thuyền nào trở lại Lão tức quá Lượm đá luyện xuống vèo vèo Chát một tiếng Một viên đá trúng vào đầu Một ngư dân Làm cho y dở ốc Rớt xuống nước Bọn ngư phủ chẳng còn hùng vía nào nữa Càng bơi thuyền chạy thật lẹ. Bảo tượng chạy dọc bờ sông đuổi theo Lão chạy bộ lẻ hơn con thuyền nhỏ của địch vân nhiều Lão rượt trên bờ bắc phía sông Trường Giang Địch vân không ngớt bơi thuyền lái vào bờ phía nam Lão tượng tuy chạy lên bờ trước địch vân rồi Nhưng con thuyền nhỏ dẫn cách lão mỗi lúc một xa Địch vân bụng bảo dạ Nếu nếu lão gặp con thuyền nào Ở bờ sông Mà bức bách nhà đò chở lão rượt theo Thì ta khó lòng Thoát khỏi độc thủ của lão Trong lúc hoang mang Chàng lại khấn khứa à, Đinh đại ca Đinh đại ca Đại ca sống khôn chết thiền Đừng để tình ác hòa thượng Khi gặp được thuyền để rượt theo Trên mặt sông Trường Giang Thuyền bè xuôi ngược rất nhiều, may ở chỗ cách bờ phía bắc mấy dặm đều không có thuyền đậu. Địch vân giận hết sức bình sinh bơi thuyền vào bờ phía nam. Mặt sông khúc này tuy không rộng lắm, nhưng nhiều cây to rườm rà, bảo tượng không nhìn thấy nữa. Địch vân áp thuyền vào bờ, chuồng cái gói nhỏ vào bọc ôm thi thể đinh điển lên bộ. Đột nhiên, chàng nhớ tới điều gì, liền quay trở lại đẩy mạnh con thuyền ra ngoài. Chàng mong bảo tượng xa xa, còn nhìn thấy thuyền lửng lờ trôi, và hắn cho là chàng vẫn còn ở trong thuyền, cứ tiếp tục đuổi theo. Chàng vội quá, chẳng cần lựa đường, cứ chạy thẳng về phía nam. Mong cho rời khỏi bờ sông càng xa càng tốt. Địch Vân chạy chừng hơn một dặm Bất giác la thầm khổ rồi khổ rồi Một dòng nước trắng xóa hiện ra trước mắt Chính là sông Đại Giang Nguyên con sông này Tới đây uống khúc chạy về phía nam Địch Vân dội trở gót Thấy mé hữu có một tòa nhà Phá miếu bé nhỏ Liền ôm thi thể đinh điển chạy tới Chàng toan đẩy cửa bước vào Thì đột nhiên đầu gối nhũng ra phải ngồi phật xuống không đứng dậy được nữa nguyên chàng bị thương máu ra nhiều quá đã bị hư nhược lại cố gắng chèo thuyền rồi ôm sát chết nhảy bổ nháo bổ nhào nên đã sức cùng lực kiện chàng mệt nhòi không chống nổi nữa địch vân gánh gượng hai ba lần cũng không ngồi ngay lên được đành nằm ghé xuống thềm mà thở hồng hộc chàng thấy chiều trời dần dần tối lại mới hơi yên dạ nghĩ thầm ừ, chỉ mong trời chống tối thì lão ác tăng bảo tượng không thể kiếm thấy ta được hiện giờ tuy đinh điển chết đã lâu rồi nhưng trong lòng địch vân vẫn coi y là người bạn thân thiết chàng nằm ở ngoài cửa miếu chừng quá nửa giờ khí lực dần dần hồi tỉnh chàng lồm cồm bò dậy ôm thi thể đinh điển lên Đẩy cửa bước vào Đây là một ngôi miếu thờ thổ địa Thần tượng bằng đất Vừa nhỏ vừa lùng Hình mạo rất buồn cười Địch vân Sau nhiều lần bị khốn đốn Ngó thấy những thần tượng nhỏ bé Bỗng sinh lòng kính úy Chàng khép nếp quỳ xuống Dập đầu trước thần tượng Cảm thấy an ủi thêm được mấy phần Chàng ngồi trước tượng tòa ôm đầu dương mắt lên Ngơ ngát nhìn đinh điển Lúc này chàng chẳng khác con chim phải tên Sợ cả cây công Trong lòng rất đổi băng khoăn Trời mỗi lúc một tối đen Chàng dần dần yên tâm trở lại Địch vân nằm bên thi thể đinh điển Cũng như cảnh tượng ở trong phòng lao nhỏ hẹp mấy năm trước chưa đến nửa đêm trời lại đổ mưa lúc ào ào lúc rã rít tùy theo trận to hay trận nhỏ địch vân cảm thấy trong mình giá lạnh liền co người lại tựa vào bên bờ bên đinh điển đột nhiên chàng sờ vào làn da lạnh ngắt của xác chết liền nhớ tới đại ca chết rồi không còn nói năng gì nữa nỗi bi khổ trong lòng nổi lên dào dạt trong tiếng mưa rào bỗng có lẫn tiếng bước chân lạo xạo giang lên đang đi về phía miếu thổ địa tiếng bước chân đạp trên bùn lầy nhưng đi rất lẹ địch vân giật mình kinh hãi tai nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần dội đem thi thể đinh điển giấu vào gầm bàn thờ còn chàng thu hình ở phía sau khám thần tiếng bước chân càng gần bao nhiêu chống ngực địch vân càng đập bấy nhiêu một tiếng kẹt vang lên gớm méo bị người đẩy ra, tiếp theo là tiếng người thóa mạ. ở cùng mẹ nó, không hiểu tên lão tặc kia trốn đi đâu mất. Trời lại đổ mưa, là hầm trò lão già toàn thân ướt sũng." Đúng là thanh âm bảo tượng, lão là người xuất gia mà miệng còn chửi mẹ là không được. Lão tự xưng là lão già lại càng láo toét. Địch Vân chưa hiểu nhiều về thế sự, mấy năm nay, hàng ngày chàng được nghe đinh điện nói cho hay những điều mắt thấy tai nghe trên chốn giang hồ, không đến đổi ngơ ngẩn như gã thiếu niên nơi thôn giả ngày trước nữa. chàng nghĩ thầm, bảo tượng đã cải trang làm sư, lại ăn mặn giết người, tuyệt không quý kỵ gì, chắc hắn là một tên đại đạo cực kỳ hung ác bỗng nghe bảo tượng lại thốt ra những câu chửi bới toàn là ô ngôn uế ngữ mỗi lúc một nhiều rồi hắn ngồi phờ xuống trước bàn thờ tiếp theo chàng nghe tiếng sột soạt thì ra lão cởi quần áo ướt dắt hết nước phơi lên trên thần đàn bảo tượng nằm xuống đất chẳng bao lâu nổi tiếng ấy phô phô hắn ngủ say rồi địch vân bụng bảo dạ uhm, tên ác tần này cởi hết quần áo để thân thể lõa lộ nằm ngủ trước thần tượng mà không sợ tối ư rồi chàng lại nghĩ ta nhận cơ hội này lượm một tảng đá lớn đập chết hắn đi để tránh khỏi đại họa Lâm đầu. tuy chàng tính dày nhưng một là chàng không muốn tùy tiện giết người. Hai là chàng biết rõ võ công bảo tượng cao thâm gấp 10 mình, nếu không đánh chết được hắn để hắn còn cơ hội phản kích là mình không toàn tính mạng. Lúc này giả tỷ chàng lén lúc theo hậu diện trốn đi thì bảo tượng nhất định không hay, nhưng thi thể đinh điển còn đặt ở dưới gầm thần đàn, chàng có biết rõ sáng mai là mình phải chết cũng không bỏ đi. Ngoài sân dẫn mưa rã rích Địch vân trong lòng bàng hoàng Không biết làm thế nào Chỉ mong sớm mai trời tạnh Bảo tượng bỏ đi Nhưng trời dẫn mưa Khiến chàng không khỏi nóng ruột nghĩ thầm Ờ trời sáng Mà bảo tượng không chịu đội mưa ra khỏi miếu Cứ ở trong này tìm kiếm Tất cả bị hắn phát giác Cục diện là như vậy Nhưng chàng dẫn câu mày nghĩ thầm ừ, Không chừng Ờ, đến sáng trời tạnh Tên ác tăng nóng lòng rượt theo ta uh, Lật đật ra khỏi miếu Đột nhiên Chàng nhớ tới lúc hắn giàu Đã ngoát miệng ra Không hiểu tên lão tặc Trốn đi đâu, đằng nào mất Chàng nghĩ thầm ừ, Ta còn nhỏ tuổi Sao hắn lại kêu bằng lão tặc Phải chăng hắn còn tìm kiếm một người Già nào khác Rồi chàng chợt tỉnh ngộ La thầm À, phải rồi. Đầu ta để tóc dài, mặc lại lại mặt mũi râu ria sòm sòm, mấy năm không cạo, người ngoài ngó thấy tưởng ta già rồi, hẳn mắng ta là lão tật. <cười> chàng nghĩ tới đây liền giơ tay ra sờ râu tóc, thấy mọc tùm lum như cỏ dài, bỗng nghe đánh chát một tiếng, bảo tượng trở mình hắn ngủ mơ dùng chân đá trúng vào thi thể đinh điển dưới gầm thần đàn võ công rất tinh thầm lão thấy có điều khác lạ liền tỉnh lại lão cho là dưới gầm thần đàn có địch nhân mai phục trong bóng tối lão chẳng hiểu bao nhiêu người rồi dùng dậy cầm đơn đao chém tứ phía liền năm sáu đao để địch nhân không dám đến gần lão lại dân tục quát hỏi ai còn mẹ đó ở quần chó đẻ nào đây Bảo tượng thoát ma liền mấy câu không có tiếng người đáp lại liền ngưng thở không nói gì lắng tai nghe động tĩnh lúc này địch vân không dám thở mạnh chỉ sợ lão phát giác trong bóng tối bảo tượng lại sử luôn đường đao pháp đâm chém bốn mặt chính là chiêu giả chiến bát phương thức đột nhiên hắn dùng chân đá đánh bình một tiếng thần đàn đổ sập xuống hắn lại dùng dao ra chiêu tân dương phá trận chém xuống một tiếng chát giang lên pha lẫn với tiếng đốt xương gãy răng rắc hắn đã chém trúng vào thi thể đinh điển địch vân nghe rõ trong lòng đau xót vô cùng tuy đinh điển chết rồi không còn biết gì nữa nhưng địch vân vẫn một niềm kính ái người nghĩa huynh như lúc còn xin tiền bây giờ Chàng nghe lão ác tăng phá quỷ thân thể y thì còn dung tha thế nào được Bảo tượng chém một đào trúng thi thể đinh điển rồi Chẳng thấy đồng tĩnh gì nữa Trong miếu tối mò lại không nhìn rõ sự vật Bên mình hắn có đem theo mồi lửa nhưng bị ướt đẫm thành ra vô dụng Hắn muốn thắp lửa để coi cho rõ mà không sao được Bảo tượng chậm chạp bước từng bước lùi lại phía sau, tựa lưng vào tường để phòng ngừa địch nhân tập kích, rồi lắng nghe, đồng tĩnh. Bảo tượng trong lòng hồi hợp, mà địch dân vừa khủng khiếp lại vừa phẫn nộ đến cực điểm. Lúc chàng mới nghe bảo tượng dung đao chém thi thể đinh điển, chàng muốn song ra liều mạng, nhưng trong năm năm bị hành hạ nơi ngục tối, chàng không còn là một thiếu niên lỗ mạn đã biến thành người suy nghĩ trước khi hành động chàng tự nhủ ta mà xông ra liều mạng với ác hòa thượng thì nhất định là phải mất mạng chứ chứ không không có kết quả nào khác tập nguyện của đình đại ca và lăng tiểu thư hợp tán với nhau vẫn không hoàn thành được thì ta còn mặt mũi nào trong thấy y ở dưới suối vàng Lúc này hai người chỉ cách nhau một bức tường Ngoài tiếng mưa rơi rã rích Chẳng còn thanh âm nào khác Địch vân biết Mình thở mạnh một chút Là đủ mất mạng Nên chàng thở rất khẽ Đầu óc chàng Xoay chuyển mấy ý niệm ừ, Chỉ chừng hơn Nửa giờ trời sáng Lão ác tầng này ngó thấy thi thể đinh đại ca uh, Là hỏng bét Ta biết làm thế nào bây giờ Đầu óc chàng không được linh hoạt Mà muốn tìm cách bảo toàn thi thể Đinh điển là một vấn đề Rất nàng giải Ngay người thông minh cơ trí Gặp trường hợp này gì tất đã nghĩ ra được diệu kế Chàng cố công suy nghĩ Mà nghĩ đến bể ốc Cũng không tìm ra được chủ ý gì Trong dạ bồn chồn, Chàng tự quán trách Địch dân hỡi địch dân Người ngu dốt quá Dĩ nhiên không nghĩ ra được mưu kế Giả tỷ đinh đại ca còn sống Thì việc khó đến đầu Y cũng có cách giải quyết Trong lúc hốt quảng Bất giác chàng đưa tay lên Bức tóc giật mạnh một cái Sáu bảy sợi tóc rớt ra Đột nhiên trong đầu óc chàng Hiện ra ý niệm Lão ác tăng Kêu ta bằng lão tặc Vì thấy ta mặt đầy râu ria Tưởng ta là một lão già Nếu ta cạo hết râu đi Thì lão còn nhận ra ta thế nào được Nhưng bên mình lại không có dao cạo Thì làm thế nào Rồi chàng lẩm bẩm Chết ta còn không sợ Chẳng lẽ lại sợ đau ư Ta dùng ngón tay nhổ từng sợi một Cho kỳ hết là xong Chàng nghĩ vậy rồi lập tức thực hành Đưa tay lên sờ hàm râu nhổ từng sợi một Chàng vừa nhổ vừa nghĩ thầm. Dù tên ác tăng kia không nhận ra ta, thì cũng chỉ không giết mà thôi. Ta phải tìm cách gì để bảo vệ thi thể đại ca cho được an toàn. Đoạn chàng tự nhủ Ồ, oh, trước tình trạng này, cứ đi từng bước một, rồi tính dần. Ta hãy tạm thời lo bảo toàn tính mạng. Có thể ta lần đến bên lão ác tăng... Có lúc hắn không đề phòng mà giết được hắn cũng chưa biết chừng. Chàng dùng ngón tay nhổ hàm rau quay nó. Giả tỷ chàng ung dung nhổ một cách thận trọng thì chẳng có gì đau đớn. Nhưng chàng hồi hợp lo sợ trước khi trời sáng mà chưa nhổ sạch đã bị bảo tượng đã ngó thấy thì thật rầy rà vì trong bụng quan mang chàng nhổ một cách hấp tấp nên đầu đớn vô cùng. Sau khi địch vân nhổ được quá nửa hàm râu, bỗng chàng lại nghĩ ờ, dù dù ta nhổ hết râu nhưng còn mái tóc dài. Trần tướng cũng bị tiết lộ lão ác tăng này rượt theo ta từ bờ sông Trường Giang, dĩ nhiên à, đã nhìn rõ đầu tóc bù xù của ta. Với quyết định đã làm là làm cho đến nơi, chàng dơ tay lên nắm lấy mấy sợi tóc, khẽ giật một cái, liền nhổ ra được ngay. Địch vân nhổ râu chưa đau mấy, nhưng nhổ tóc cho hết làm chàng đau đớn vô cùng. Địch vân đối với đinh điển có một mối tình nghĩa thâm trọng, chàng coi chuyện nhổ râu tóc còn là việc nhỏ. Đã gì đinh đại ca thì dù chàng có phải chặt chân tay cũng quyết chẳng cho mày. Nguyên chàng tuổi còn nhỏ Lại là người thôn giả Ít hiểu việc đời Mới nảy ra chủ ý dụng về Cổ quái như vậy Giả tỷ chàng là người đứng tuổi Từng trải giang hồ Thì dĩ nhiên không hành động Một cách ngốc dại Địch vân Chỉ sợ lão ớt Ác tăng nghe thấy hơi thở của mình Chàng liền nhổ râu tóc Vừa bước rất chậm chạp Để lùi ra xa Sau chừng nửa giờ Chàng tới giữa sân Lại qua một lúc lâu Địch vân mơ, mới ra tới cổng Sau miếu thổ địa Những giọt mưa lớn trút xuống mặt chàng Bất giác chàng thở phào Một cách nhẹ nhõm. Ở ngoài miếu Chàng không còn lo bảo tượng nghe rõ Đồng tỉnh nên nhổ râu tóc màu hơn Cuối cùng cả mái tóc dài Và hàm râu quai nón Địch Vân đã nhổ hết sạch, chàng lại đem những râu tóc nhổ ra rồi vùi xuống đóng bùn để phòng ngừa bảo tượng có thể phát giác những điều khả nghi. Địch Vân đưa tay lên sờ cái đầu trọc lóc và hàm râu trồi hết, miệng lẩm bẩm: <cười> "Bây giờ ta không còn là lão tật mà đã biến thành thằng trọc". Chàng không nhịn được phải cười thầm tự nhủ. Hà <cười> vừa rồi, ta nhổ loạn, nhổ ẩu một hồi, tớt trên đầu và dưới cằm còn quyết tích loang lỗ, vậy ta phải rửa mặt để khỏi lộ ngấn tích. Thế rồi, chàng ngửa đầu lên, cho nước mưa tưới xuống bồ mặt lem lút. Chàng lại nghĩ, đầu mặt ta không còn chỗ sơ hở, nhưng quần áo ta mặc, lão ác tăng có thể nhận ra cũng là hỏng bét. Ồ, không có quần áo thay. Sao ta không bắt trước hắn cởi hết ra để mình trần trục thì đã sao? Chàng liền cởi hết áo quần, chỉ để lại tấm ô tầm giáp và nó biến thành áo lót. Muốn giải quyết vấn đề không quần, chàng liền dùng áo ngoài quấn quanh người. Địch vân còn sợ bảo tượng nhận biết lại lịch tấm ô tầm giáp, liền lăn mình xuống đống bùng để ngoài tấm áo đó dính đầy đất cát. Hiện giờ đinh điển có sống lại, e rằng trong lúc nhất thời cũng không nhận ra chàng nữa. Địch vân bụng bảo dạ. Không hiểu hiện giờ, hình thụ ta biến đổi thế nào? Chờ đến lúc trời sáng, ta sẽ soi xuống đập nước xem sao. Chàng lần mò đi tới một gốc cây lớn, dùng ngón tay móc đất thành một quyệt động để chôn giấu cái bọc nhỏ. Bất giá chàng tự hỏi, nếu ta trốn thoát được độc thủ ác tăng, bảo vệ được đại ca Bình Yên, thì ngày sau ta phải tìm đến tạ ơn người đã buộc giết thương cho ta và tặng bạc cùng số đồ trang sức. Nhưng người đó là ai? Trời vừa hững sáng, địch vân lén lút đi về phía nam rồi rẽ qua mé Tây. Chàng đi chừng được hơn một dặm thì trời sáng tỏ, mưa rào vẫn chưa ngớt. Địch Vân đoán chắc bảo tượng còn ở miếu chưa bỏ đi. Chàng muốn kiếm một món khí giới, nhưng ở giữa nơi hoang dã này thì tìm đâu ra được. Chàng đành lượm một phiến đá nhọn quắc giấu sau lưng. Đình Bụng sẽ gặp cơ hội là đâm vào yếu huyệt trên người ác tăng, may ra kết quả được tính mạng hắn cũng chưa biết chừng, có điều chàng đánh một đòn thành công hay không là còn nhờ trời. Địch Vân soi mặt xuống đầm nước, thấy hình thù mình rất cổ quái, chàng không nhịn được phải phì cười, rồi chàng lại cảm thấy nỗi đau khổ thê lương không bút nào tả xiết. Trong lòng nhớ tới đinh điển, chàng không thể chờ đợi tìm thứ binh khí thích hợp hơn lại nhằm hướng đông tiến về phía miếu thổ thần. Địch vân bụng bảo dạ, ta phải làm bộ điên điên khùng khùng hay là một tên khất cái vô lại ở vùng này mới được. Lúc gần tới miếu, chàng lớn tiếng hát ngao một khúc sơn ca, miệng chàng nói, Hỡi cô nàng ở trái núi bên kia, hãy nghe ta hát đây. Mấy lời nhắn nhủ cô nàng, Lấy chồng chớ lấy tình lang nhà giàu, Dương tôn công tử cơ cầu, Lấy chàng chó ghẻ trọc đầu A-Tam. Ngày trước, khi còn ở thôn quê thuộc tỉnh Hồ Nam, Chàng đã nghe quen hát giới thích vương Tại ngoài đồng ruộng hoặc bên khe suối Có đến hàng ngàn hàng dạng câu sơn ca. Theo phong tục ở Hồ Nam, Những khúc sơn ca đều tùy ngẫu hứng, tùy cảnh tượng mà đặt ra, lời lẽ thô sơ, dần thơ ép ổn, chẳng khác câu chuyện ngày thường là mấy, nhưng nó cũng bộc lộ tình ý thiên nhiên. Địch vân miệng cất tiếng hát, trong lòng lại chua xót. từ ngày chàng vào ngục đến giờ đã năm năm không được dắt tay thích phương đi chơi để hát ngao nữa. Bây giờ, tuy cựu điệu trùng ca, nhưng cảnh trước mắt lại ly kỳ cổ quái. Người nghe chàng hát chẳng còn là cô tiểu muội xinh đẹp, mà là một đại hòa thượng hung dữ, thân thể trần truồng Địch dân vừa hát vừa ngó trước ngó sau, chậm chậm tiến gần đến miếu thổ địa. Trong lòng rất đổi khẩn trương, chàng bắt chước giọng đàn bà đáp lại, «Chọc đầu lại muốn lấy ta!» ta là một gái như qua giữa rừng thấy người trọc đầu mặt đầu trọc mặt cưng vì không cần lược chàng chưa hát hết câu thì bảo tượng ở trong miếu đã chạy ra lão lấy tấm dài áo dài quay quanh mình từ lưng trở xuống lão nhìn xem ai thì thấy địch dân hát ngao đi tới đầu chàng trọc lóc lão tưởng chàng là kẻ bị bệnh trụi hết tóc Khúc sân ca của chàng khiến lão không khỏi phi cười. Lão cất tiếng gọi, ở gã trọc kia lại đây! Địch vân lại hát, Đại sư muốn gọi ta chăng, Để cho tiền bạc kim ngân mà xài. A-Tam vẫn đã hơn rồi, Đại sư mời đến để sời thịt bò. Đến đây đã hết hồi 18, Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 19 không thịt heo nhà sư ăn thịt chuột chàng vừa hát vừa tiến đến trước mặt bảo tượng tuy chàng miễn cưỡng làm bộ thản nhiên nhưng trái tim chàng đập loạn lên sắc mặt cũng hơi tái đi bảo tượng không phát giác ra tâm tình của địch vân hắn cười hề hề hỏi ha ha, ha tên à, chó đẻ a tam kia người à, đi kiếm gì cho đại sư phụ ăn rồi đại sư phụ sẽ trọng thưởng Có thịt heo mọc không? Địch vân lắc đầu hát Ở nơi quan giả không heo Chàng toan hát tiếp Bảo tượng quát lên Có Thì người bảo là có Không thì nói là không Ta không cho ngươi hát nữa Địch vân thè đầu lưỡi ra Làm bộ quỷ nhát Đáp um, Thằng chó ghẻ A Tam này quen hát sơn ca rồi à, Nói năng không thuận miệng Đại sư phụ ơi, ở nơi đây phía trước chẳng có thôn chàng, phía sau không quán bán hàng, trong vòng 10 dặm chẳng có một nhà nào. Đại sư phụ đừng nói chuyện ăn heo mập nữa, ngay cơm trắng rau xanh cũng khó lòng kiếm ra. Chàng dừng lại một chút rồi tiếp. À, cách đây chừng 15 dặm về phía tây tới một tòa thị trấn khá lớn, ở đó có rượu, có thịt, có gà, có cá. Đại sư phụ muốn thứ gì sao không tới đó Địch vân tự biết lúc này không đủ sức giết bảo tượng để trả mối thù Đã chém vào thi thể đinh điển Chàng chỉ mong hắn tin lời đi về phía Tây tìm ăn Có thịt rượu Càng hay mà không thì mổ con gà con vịt cũng được Địch vân trong lòng lúc nào cũng nhớ đinh điển Chàng vừa nói vừa tiến vào trong điện Thì thấy thi thể đinh điện đã bị bảo tượng kéo ra khỏi gầm thần đàn Áo quần đinh điện bị xé nhiều chỗ Hiển nhiên bảo tượng đã sụp tìm trong mình y Địch vân rất đổi bi ai Mà phải hết sức che giấu Chàng ấp úng hỏi ờ, Người này uh, chết rồi Đại sư phụ có phải đại sư phụ đã đánh chết không? Bảo tượng thấy thần sắc chàng biến đổi, liền cho là chàng trong thấy người chết mà phát kiếp. Lão bật tiếng cười đanh ác, hỏi: ha, ha, ha, ha, "Không phải ta đánh chết đâu, à, người lại đây nhìn xem là ai?" Địch Vân giật mình kinh hãi. Chàng tưởng lão đã khám phá ra hành tung của mình, nên không khỏi chột dạ. Nếu chàng không quyết định bảo vệ thi thể đinh điển, thì đã co giò chạy trốn rồi. Chàng gắn gượng trấn tĩnh đáp, ờ, Người này tướng mạo rất đặc biệt, không phải người bản xứ. Báo tượng cười nói, há, há, há, Dĩ nhiên y không phải là người ở đây. Đột nhiên lão lớn tiếng, Này, đi kiếm gì cho ta ăn? Nếu người không nghe lời, Thì hãy thử coi Phật già có lấy cái mạng chó má của người. Địch vân thấy thi thể đinh điển tạm thời chưa diệt gì, cũng yên lòng được một chút, liền đáp, ờ dạ dạ, chàng trở gót toang đi, bụng bảo dạ, ờ ta hãy tạm lánh một lúc, hằng nửa ngày, hắn chưa thấy ta trở về, đói không chịu được, tất tự động đi tìm thực vật, chắc hắn chẳng đem thi thể đinh đại ca đi làm chi, hắn đã lục soát trong người y, chẳng thấy gì là chán rồi. Không ngờ chàng mới đi được hai bước Bảo tượng lại quát hỏi Đứng lại, ngươi đừng đi đâu Địch vân đáp ờ, Tiểu tử đi mua đồ ăn cho đại sư phụ Bảo tượng nói Hay lắm, <cười> hay lắm Ngươi đi chừng nào bao lâu sẽ trở về Địch vân đáp ờ, Tiểu tử đi rất mau Chỉ một lúc là trở về ngay Bảo tượng dục Vậy ngươi đi đi Địch vân quay lại, ngó thi thể đinh điển một lần nữa, rồi đi ra cửa miếu. Chàng vừa đi hai bước, đột nhiên sau lưng có tiếng gió thổi tới. Bóp, bóp hai tiếng dàn lên, hai bên má chàng đều bị đánh một cái bạc tay. May mà bảo tượng cho chàng là một hán tử quê mùa không hiểu võ công. Lão không muốn giết chàng nên hạ thủ nhẹ tay. May hơn nữa, bảo tượng thân Pháp rất mau lẹ, vừa ra tay đánh trúng khiến chàng chẳng kịp né tránh, không thì chàng tất để lộ sơ hở. Nên biết, địch vân cân não không được linh mẫn, thì khi gặp biến, cố thẳng thốt, dĩ nhiên tự động né tránh, không ngờ kịp nghĩ tới mình đang giả dờ là người không biết võ. Địch vân giật mình kinh hãi ấp úng Lão, lão. Chàng nghĩ bụng Hắn đã khám phá ra hành động ta Thi hành Thì chỉ có đường liều mạng Lại nghe bảo tượng nói Trong mình ngươi Có bao nhiêu tiền bạc Hãy lấy cho ta coi Địch vân ngập ngừng à, Tiểu tử à, Tiểu tử Bảo tượng tức giận nói Mình ngươi trơ trội, thì hắn là một đứa nghèo kiết, chẳng có một đồng. Coi bộ mặt thối tha của người thì còn tìm đâu ra tiền bạc. Ha, người à, bảo đi mua đồ ăn cho ta, phải chăng cố ý trốn chạy? Địch Vân nghe lão nói vậy lại hơi yên lòng, nghĩ bụng. Té ra, hắn chỉ khám phá ra mình đi mua thức ăn là giả, cái đó không quan hệ. Bảo tượng lại hỏi. Thằng trọc vừa bảo ta trong vùng mười dặm không có nhà ở, mà sao lại nói chỉ đi trồng chốc lát là mua được đồ ăn trở về. Chẳng phải hiển nhiên, người đã gạt ta là gì? Này này, người nói thật đi, người tính thế nào? Địch vân ấp úng đáp, Tiểu tử, à, tiểu tử sợ đại sư phổ quá, muốn trốn về nhà. Bảo tượng cười hô hố, dỗ vào trước ngực đầy lông đen hỏi, <cười> sợ gì? Ngươi sợ ta ăn thịt hay sao? Lão nhắc tới chuyện ăn Trong bụng lại càng đói meo Lão lạm nhảm nói luôn mấy câu Sợ ta ăn thịt ngươi hay sao? Sợ ta ăn thịt ngươi hay sao? Lão nói mấy câu này Đột nhiên mắt lộ hung quang Ngắm nghĩa địch vân từ đầu xuống đến gót chân Nhãn quan của lão khiến cho toàn thân địch vân nổi da gà Chàng đã đoán được trong lòng tên ác tăng này nảy ra chủ ý gì rồi. Bảo tượng lúc này quả nhiên đang nghĩ bụng. Mùi gì thích người, chẳng có gì là dở Tim gà người lại cạn ngon. Trước mắt ta, gã là một con heo. Ha ha, sao ta không làm thích. Địch vân trong lòng hồi hợp la thầm. Ta bị hắn giết đến nơi rồi. Cười bộ tịch tên ác tăng này hiển nhiên muốn giết ta để nấu ăn Nếu vậy thì hoang uống quá Ta đành phải liều mạng với lão Nhưng chàng có liều mạng thì cũng bị giết Sau khi bị giết chàng vẫn bị lão ấn vào bụng chứ chẳng khác gì bỗng thấy cặp mắt bảo tượng càng lộ hung quang ghê gớm Hắn cười khành khạch tiến về phía địch vân Địch vân thấy bảo tượng đi từng bước đến áp bức, bộ mặt lão trở nên hung ác khủng khiếp. Chàng cũng lùi dần từng bước. Bảo tượng cười nói, Ha ha ha ha, con quý ốm nhắc này, thịt người chắc là không ngon rồi, sát chết kia còn mập hơn nhiều. Đáng tiếc thịt người chết có chất độc không thể ăn được. Chẳng có heo mập đành ăn thịt heo gầy vậy. Lão dương tay nắm lấy cánh tay trái địch vân Địch vân giãy dụa nhưng không thoát ra được Trong khoảnh khắc này Lòng chàng vừa nóng nảy vừa khiếp sợ Không bút nào tả xiết Trải qua mấy năm bị hành hạ khổ sở Địch vân đã không biết sợ chết nữa Nhưng chàng nghĩ tới mình bị tên ác tăng Ăn thịt sống nuốt vào bụng Người chàng không rét mà rung Bản tính bảo tượng đã rất hung tàn, lại cực lười biến. Lão thấy địch vân biến thành miếng thịt tróc thớt, chẳng còn cách nào trốn thoát ra được. Liền nghĩ đến bắt chàng đung nước sôi trước, rồi hãy ra tay hạ sát. Chỉ đáng tiếc chàng không thể tự mổ mình rồi nấu thành một bát thịt lớn. Hai tay bưng lên dưng cho lão. Lão liền nói, muốn giết người ăn thịt. Ta có hai cách, một là cắt thịt đồi người vừa nướng vừa ăn, <cười> như vậy thì người đau khổ quá. Còn cách thứ hai là chặt một đào hạ sát người, bỏ vào nồi nấu cành. Người tính cách nào hay? Địch Vân nghiến răng đáp: Lão lão muốn giết tự, lão là một tên ác hòa thượng. Anh lão là một tên á, ác hòa thượng Đầy bụng oán khí Chàng muốn lớn tiếng thoá mạ một phen Nhưng lại sợ lão tức giận Bắt mình phải chịu cái đau khổ xẻo thịt dần Nên không dám thoá mạ Bảo tượng cười nói <cười> Được lắm Người biết vậy là hay Người biết vậy là hay Người càng nghe lời ta Càng được chết mau lẻ Người mà quá cường thì càng khổ sở. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Này, tên chó ghẻ a tam, người xuống nhà bếp lấy cái chảo gàng đổ đầy nước vào nồi rồi đun sôi lên. Địch Vân đã biết lão muốn giết mình nấu ăn, nhưng cũng hỏi đun chảo nước sôi để làm gì? Bảo Tượng cười Khanh khách đáp: há, há, há, há. Cái đó người bất tất phải hỏi làm chi Lẻ lên, lẻ lên. Địch Vân nói. Ừ, muốn đun nước rồi thì để nguyên trong bếp mà đun ha, hay hơn lấy chảo lên đây không tiện bảo tượng tức giận đáp ta đã bảo người làm gì thì cứ thấy mà làm sao người còn dám dạy khôn lão vừa nói vừa dung trưởng tác vào mặt chàng một cái thật mạnh tiếp theo lại co chân đá chàng lộn đi mấy dòng địch Vân vừa lăn lộn dưới đất vừa nghỉ bụng Hắn bảo ta đun nước sôi Ta càng có cơ hội chờ nước sôi rồi Ta bưng lên dội vào người hắn Hắn mình trần trùng trục tất phải chết ngay Trong lòng đã có chủ ý chàng không sợ gì nữa Liền cúi đầu đi xuống bếp lấy một cái chảo gan Bảo tượng cũng theo sau vì lão sợ chàng thừa cơ hội tẩu thoát Địch dân thấy chảo này bị bể một mảnh Chỉ còn đừng được nửa chảo nước Uy lực nửa chảo nước sôi Quả nhiên không bằng chảo đầy Chàng sợ không dội chết được tên ác tăng Nhưng lại nghĩ đến Dù lão không chết Thì cũng phải bỏng Đến sống dở chết dở càng hay Trước hết Chàng hứng nước mưa Ở mái hiên rửa sạch chảo Rồi đổ đầy nước mưa Vào cho đến chỗ chảo bể mới thôi Bảo tượng cất tiếng khen haha, <cười> hay lắm, hay lắm, thằng chó ghé a tam này giỏi quá, à, ta chẳng thể bỏ không ăn thịt người được, người à, làm việc màu lẹ mà à, lại sạch sẽ, ha, quả là một tài hảo thủ. Địch Vân nhăn nhó cười đáp, <cười> đa tạ đại sư phụ quá khen. chàng lượm bảy tám viên gạch bắt bếp, rồi đặt chảo gan lên trên. Trong tòa phá miếu, rất nhiều bàn ghế gãy cùng kèo cột tàn hủy. Địch vân nóng lòng quyết sinh tử với bảo trượng, nên chàng hành động mau lẹ, không chần chờ gì nữa. Chàng lượm những mảnh gỗ xếp xuống dưới gầm chảo, nhưng còn vấn đề tìm lửa vẫn khó giải quyết. Trong miếu, tuyệt không còn một chút quả chủng. Bảo tượng đem theo mồi lửa, lại bị mưa rào làm cho ướt hết, không dùng được nữa. Địch vân dờ hai tay lên, tỏ ra hết đường kiếm lửa. Bảo tượng hỏi, ừ, Sao? Không có lửa ư? Ta nhớ chồng mình hắn có mà. Lão vừa nói, vừa trỏ vào thi thể đinh điển. Địch vân thấy đinh điển bị bảo tượng kém xuống đùi làm cho máu thịt bày nhầy. Trong lòng nổi cơn bi phẫn, chàng quay lại, đầu lại, trận mắt lên nhìn lão hận mình chẳng thể nhảy lại cắn lão mấy miếng bảo tượng khác nào mèo đã bắt được chuột muốn giận chơi một lúc rồi mới ăn thịt hắn thấy địch dân phẫn nộ cũng không thèm để ý cười kha kha nói ha, ha, ha, ha, người vào kiếm đi nếu không có lửa đại hòa thượng ăn thịt sống cũng được Địch vân cúi xuống thò tay móc túi đinh điện, quả nhiên sờ thấy hai vật cứng rắn. Chính là một thanh quả đao và một miếng đá lửa. Chàng tự hỏi, khi hai người chúng ta ở trong ngục, bên mình đinh đại ca không có quả chúng, chẳng hiểu những cái này tự đông mà ra. Chàng cầm thanh quả đao ngó thấy trên có khắc một hàng chữ, chiêu bài Kinh Châu Lão Hợp Hơn Ký. Bây giờ chàng mới nhớ ra, chàng cùng Đinh Điển vào tiệm sắt để chặt xiền khóa. Hợp hưng là chiêu bài của tiệm sắt đó. Nguyên Đinh Điển biết sau khi khỏi ngục thất rất cần dùng quả chủng nên tiện tay đã lấy quả đao, quả thạch ở tiệm sắt. Địch vân, tay cầm quả chủng, bụng bảo già. Đinh Đại ca lo nghĩ rất chu đáo. Y lấy quả đao, quả thạch, tượng để cùng ta sử dụng khi bôn tổ giang hồ. Nào ngờ, y chưa dùng tới lần nào, đã hồn về chính suối. Chàng ngơ ngát ngó quả đao, quả thạch, bất giác tuôn đôi hàng lệ. Bảo tượng tuyệt không nghi ngờ giữa chàng và đinh điển có mối thăm giao tha thiết hơn tình cốt nhục lão cho là chàng đã thấy quả chúng biết mình sắp chết đến nơi nên không nhịn nổi mối bi thương mà phải xa lệ lão liền cười ha hả ha, dục haỷ <cười> thể của Đại hòa thượng cực kỳ trân quý Dạ đáng nghìn dà Mấy kiếp trước người đã khéo tù hành mới được lòng dạ của Đại hòa thượng làm quan tài bọc xác. Lại lấy già bụng của đại hòa thượng Làm phần một Thế là phước bảy đời nhà ngươi rồi Ngươi thật tốt số Thật là tốt số Màu nhóm lửa đi thôi Địch vân không nói gì nữa Chàng lượm những mảnh giấy vàng Cụ kỹ rải rác trong miếu Để làm mồi châm lửa Đá lửa quẹt lên Lửa cháy vào giấy vàng Những chữ viết trên giấy liền lộ ra Nguyên đây là những quẻ thẻ Địch Vân đọc được những chữ: "Hạ hạ, cầu quan bất thành, hôn nhân nan hài, xuất hành bất lợi, bệnh tật nan dũ. Nghĩa là xấu lắm, cầu quan không thành, hôn sự khó nên, ra đi bất lợi, tật bệnh khó qua. Chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa cháy tàn mấy tờ giấy thẻ. Địch Vân lẩm bẩm: "Suốt đời ta toàn gặp điều bất hạnh." Chẳng cần cầu thật xin thẻ Cũng đã biết rồi Ngọn lửa ở những giấy thẻ Bén vào củi gỗ Mỗi lúc một cháy to Nước ở trong chảo gan Từ từ sủi bọt Địch vân biết chảo nước này Chỉ trong khoảng thời gian cháy tàn nén hương Là sôi sụp Lòng chàng rất đổi khẩn trương Hết nhìn chảo nước Lại ngó bảo tượng Mình trần trùng trục chàng nghĩ tới cuộc sinh tử tồn vong của mình là ở trong cử động này bất giác hai tay chàng rung lên quả nhiên chẳng mấy chốc hơi trắng bốc lên ngùng ngục nước trong chảo sôi ùng ục địch vân đứng ngay người lên hai tay bưng chảo gan muốn dội nước sôi lên bảo tượng về đâu chàng vừa chuyển động thân hình bảo tượng đã phát giác Lão chìa mười đầu ngón tay, chụp vào cổ tay Địch Vân, lớn tiếng quát hỏi, Người, làm gì thế này? Địch Vân không quen nói dối, giận nội lực định hất chảo nước vào bảo tượng, nhưng cổ tay chàng bị nắm giữ chẳng khác gì đóng đai sắt, không chuyển động được chút nào. Nếu bảo tượng muốn dội chảo nước sôi lên đầu Địch Vân, thì chẳng khó gì. Lão chỉ hất cánh tay một cái là xong. Nhưng lão lại tiếc nửa chảo nước sôi dội chết tên chó ghẻ A-Tam này, phải đung nước khác làm phiền cho lão. Lão liền gia tăng kinh lực thêm một chút vào hai cánh tay, rồi bằng bằng hạ thấp xuống đặt chảo nước vào chỗ cũ, đoạn lão quát buông tay ra. Địch vân khi nào chịu buông, hai tay chàng giận kinh lực định giật chảo nước. Bảo tượng liền dung quyền quét ngang một cái, địch vân phải buông tay té ngựa xuống, đầu chúi vào gầm bàn thờ, chân đập trúng bàn đánh bình một tiếng. Bảo tượng lẩm bẩm, thằng chó ghẻ này, thủ kinh không đến nổi kém cõi. Lão không nghĩ gì nữa lớn tiếng quát, lão già phải mổ người, không hồng thì cởi áo ra, để lão già khỏi mất công địch vân ở dưới gầm thần đàn định kiếm cái gì làm binh khí để liều mạng với ác tăng bỗng ngó thấy bên chân thần đàn có hai con chuột nằm ngửa bụng lên đang giãy chết chàng khác nào người ở trong bóng tối bỗng ngó thấy tia sáng liền nói à, à, tiểu tử bắt hai con chuột làm thang để đại sư ăn cho đỡ đói được không bảo tượng hỏi lại Người bảo sao Chuột ư Còn sống hay chết Địch vân sợ lão không chịu ăn chuột chết Rồi đáp um, Dĩ nhiên uh, là chuột sống Chúng uh, đàn giấy mạnh lắm Nhưng bị tiểu tử bóp chặt Sắp chết đến nơi Chàng liền chụp lấy hai con chuột Dơ lên cho lão coi Bảo tượng trước kia đã từng ăn thịt chuột Mùi vị giống vật này Không khác thịt heo mấy lão thấy hai con chuột không được béo mập liền nghĩ đến trong tòa phá miếu này chẳng có gì cho chúng ăn nên mới gầy nhom lão trầm ngâm chưa quyết định thì địch vân lại nói tiếp đại sư phụ uh, tiểu tử lột già chúng nấu thành bát thằng lớn uh, tiểu tử xin làm thật lẹ và thật gọn thật ngon bảo tượng vốn tính đại lãng Mà phải động thủ giết người Lại phải rửa sạch chặt ra từng khúc mới nấu được Thì không khỏi làm phiền cho lão Nghe lão nghe Địch Vân nói nấu thang chuột cho mình rất lấy làm vừa lòng Đáp Hai con ăn không đủ Người phải bắt thêm vài con nữa Địch Vân nghĩ bụng Hiện giờ ta mất hết võ công Chân tay không linh hoạt Thì bắt chuột làm sao được Nhưng đây là một chút sinh cơ xuất hiện Khi nào chàng chịu bỏ qua dội đáp Đại sư phụ, ờ, tiểu tử hãy nấu hai con này cho ờ, đại sư phụ ăn đỡ Rồi tiểu tử sẽ bắt thêm Bảo tượng gật đầu đáp ừ, Thế cũng được, chỉ cần người kiếm cho ta một bữa nọ là ta tha mạng Địch vân chui ra khỏi gầm bàn thờ, nói Đại sư phụ cho tiểu tử mượn thanh đào Để chặt đầu chuột Bảo tượng trong lòng Vẫn chẳng coi thằng trọc quê mùa này Vào đâu Giá lại nhìn thấy hai con chuột Đang rung rẩy, Quả không phải chuột chết Liền trỏ tay vào thanh đơn đào bảo chàng Người cầm lấy mà dùng Lão còn bồi thêm một câu Người cả gàng Thì cứ thử chém lão già mấy nhát trong lòng Địch Vân quả có ý muốn cướp đơn đao để chém bảo tượng, nhưng nghe lão nói bịch tạc mua đồ của mình lại không dám cử động khinh suất. Chàng cầm dao chém chết chuột, mổ bụng, bỏ ruột, lột da dứt đi, rồi dùng nước mưa rửa sạch xong mới bỏ vào chảo nước. Bảo tượng gật đầu lia lịa khen: Hà, "Hay lắm, hay lắm, thằng trọc này quả là tài hảo thủ nấu thịt chuột." Người đi bắt thêm mấy con nữa cho lẹ Địch vân đáp ừ, Được rồi Tiểu tử xin đi ngay Chàng trở gót đi vào hậu điện Bảo tượng dặn theo Người mà trốn chạy là ta chặt từng miếng thịt sống trong mình người để ăn đó Địch vân đáp Nếu không bắt được chuột Thì tiểu tử bắt gà ngoài đồng Hay bắt tôm cá dưới sông Chỗ nào chẳng có thức ăn Tiểu tử phục thị kiếm đủ đồ cho đại sư phụ ăn uống no nê khoang khoái, hà tất phải ăn thịt tiểu tử. bảo tượng dặn đừng ạ, để ta chờ lâu nóng ruột. Này, ngươi không được ra khỏi miếu đâu, nghe chưa?" Địch Vân dạ một tiếng rồi bò xuống đất theo tư thế để bắt chuột. Chàng bò đến sau hậu điện, Rồi đứng thẳng người lên Chàng nghĩ tới muốn thoát khỏi độc thủ lão ác tăng này Thật khó khăn vô cùng Chàng phải thận trọng Địch vân nhìn trước nhìn sau Muốn kiếm một nơi kín đáo ẩn mình Chàng ngó về phía cổng hậu Thấy mé tả có cái ao nhỏ nhớ. Chàng không nghĩ gì nữa Rõ bước chạy tới Nhẹ nhàng lội xuống Địch vân dầm mình dưới nước Chỉ chìa lỗ mũi lên để thở Chàng còn bóc những nấm mèo hay loạn thảo bỏ lên mũi để che đi. Địch vân sinh trưởng ở gần sông, bơi lội rất giỏi, nhưng đáng tiếc nơi đây cách sông xa quá, không thì chàng đã nhảy xuống chuồng đi là bảo tượng hết đường đuổi bắt. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, bỗng nghe bảo tượng lớn tiếng hồ. a Tam! a Tam! Có bắt được chuột không? Lão gọi mấy lần không thấy tiếng đáp, lại liền ngoác miệng ra thoa mạ. Địch Vân chìa tay bên phải lên khỏi mặt nước để nghe đồng tĩnh thì thấy miệng lão thốt ra toàn lời thô tục, chẳng còn chi là thể thống nhà tu. Đến đây đã hết hồi 19, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, hồi 20. Bảy người vây đánh một ông già Tiếp theo lại nghe tiếng chân bước bị bẹp trên đất bùng lầy. Bảo tượng đã ra tới bờ ao. Địch vân khi nào còn dám ló mặt lên. Chàng bịt mũi, dầm mình xuống đáy ao. May mà trong ao lâu ngày đã mọc đầy rêu xanh nên đứng trên không nhìn thấy gì. Nhưng địch vân lặng dưới nước không thở được. Chàng nhịn thở hồi lâu, sau không thể nín thêm đành phải thò đầu lên. Định thở một hơi rồi lại hụp xuống. Về đâu chàng vừa thò mặt lên Đã nghe đánh bóp một tiếng Một bàn tay to tướng chụp lấy sau gáy chàng Lại nghe bảo tượng lớn tiếng quát mắng Lão già mà không chặt người thành từng khúc Thì không phải là người Người dám lớp mật toàn chạy trốn Địch vân xoay tay ôm lấy cánh tay lão lôi xuống nước Bảo tượng không ngờ chàng dám liều mạng phản kháng Bờ ao trơn tuột lão trượt chân té bỏm xuống ao địch vân cả mừng nghĩ bụng, ta đã lôi được lão xuống là có hy vọng cả hai cùng chết. Chàng luyện giận kình đè lưng lão xuống, nước ao nông quá mà người bảo tượng vừa cao vừa lớn, nước không ngập đầu lão được. Bảo tượng chân trái đạp xuống lòng ao, xoay tay nắm lấy cổ tay địch vân, rồi dùng tay trái ấn đầu chàng xuống nước. Địch vân đã gác ngoài sự sống chết, Người chàng dưới nước mà vẫn giữ rịch lấy bảo tượng Nhất định không buông tay Bảo tượng trong lúc nhất thời chưa thoát ra được Tức quá, ngoát miệng ra, thoá mạ Lão vô tình để nước tràn vào miệng Phải nuốt luôn mấy miếng nước dơ giấy Lão phẫn nộ đến cực điểm Dung quyền lên nệm xuống lưng địch vân Địch vân thấy lão ác tăng dung quyền đánh xuống Tuy bị nước cản trở một phần, lực đạo không mãnh liệt bằng ở trên cạn, mà cũng đau đớn cơ hồ không chịu nổi. Chỉ mấy quyền nữa là chàng phải ngất xỉu. Lúc này chàng làm gì còn lực lượng để phản khích, đành hút đầu vào trước ngực. Bảo tượng Hai bên đang dằn co, thì đột nhiên bảo tượng rú lên một tiếng. Ui chao! Ui chào! tay lão đang nắm địch vân từ từ buông ra thôi quyền dơ lên rồi chưa kịp đánh đã từ từ buông rủ tiếp theo người lão té nhào chìm xuống lòng ao địch vân rất lấy làm kỳ dội đứng ngay lên thì thấy bảo tượng nằm yên không nhúc nhích hiển nhiên lão chết rồi địch vân hãy còn quảng sợ không dám đụng vào người lão chỉ đứng xa xa coi chừng Bảo tượng nằm thẳng cẳng dưới lòng ao hồi lâu Vẫn không cử động Xem chừng lão chết thật rồi Địch vân vẫn chưa yên dạ Ôm một tảng đá lớn liền vào người lão Lão vẫn không nhúc nhích Quả nhiên Chẳng phải lão trá tử Địch vân lồm cồm lên bờ Không sao đoán ra Được Vì lẽ gì Tên ác tăng này lại chết một cách đột ngột Lòng chàng bỗng thoáng qua một ý niệm tự hỏi Chẳng lẽ mụ thần chiếu công của ta đã có quy lực mà ta không biết Ta chỉ hút đầu vào ngực lão mấy cái mà làm lão chết được ư Chàng thử giận khí, cảm thấy nội tức đi từ túc thiếu dương đảm kinh Tới huyệt, huyệt ngũ lý ở đùi rồi không lên được nữa Còn thủ thiếu dương tam tiêu kinh thì nội tức ra đến cánh tay lại gặp trở ngại ở huyệt thanh lãm uyên. Thế là so với ngài ở trong ngục, chàng đã thoái bộ chứ không phải tiến bộ. Chàng cho là tại mình mấy bữa nay tâm thần hoảng hốt, bỏ không rèn luyện mà ra. Hiển nhiên chàng còn thiếu nhiều hỏa hầu để luyện thành môn thần chiếu công. Địch vân ngơ ngẩn đứng trên bờ ao nhìn tình cảnh trước mắt, Thủy chung không dám tin là sự thật, nhưng chàng thấy những giọt mưa rớt xuống mặt ao làm cho nước gợn sóng, thi thể bảo tượng nằm dưới lòng ao tuyệt không còn chút sinh khí là những sự thật rõ ràng. Chàng ngơ ngát một chút rồi trở về điện thì thấy củi lửa dưới gầm chảo ngang đã tắt ngấm, bên chảo lại có hai con chuột chết ngửa bụng lên trời tay và chân chúng còn hơi rung động. Địch Vân lẩm bẩm: "Ồ, oh, tẻ ra, Bảo Tượng đã bắt được hai con chuột nữa mà chưa hưởng thụ, nhưng chúng đã bị lão đánh chết rồi. chàng lại thấy trong chảo còn đến một bát than chuột Bảo Tượng ăn chưa hết." chàng đang bụng đói, bưng chảo lên há miệng toan đổ than chuột vào thì đột nhiên mũi ngửi thấy mùi vị khác thường. Địch Vân ngơ ngác đặt chảo xuống, không ăn nữa, chàng tự hỏi, mùi vị gì thế này? Dường như ta có lần ngửi thấy mà quyết không phải là mùi vị ngon lành. Chàng ngửi lại kỳ hương trong nước than chuột, lập tức tỉnh ngộ la lên một tiếng, mày quá!" Hai tay chàng bưng cái chảo liền ra ngoài Đoạn chàng quay vào nhìn thi thể đinh điển xa lệ nói Đinh đại ca Đại ca chết rồi mà còn cứu được mạng sống cho tiểu đệ Té ra giữa lúc tính mạng chàng tựa thể ngàn cân treo đầu sợi tóc Mới phát giác nguyên nhân cái chết của bảo tượng Nguyên đinh điển trúng phải chất độc của Phật tọa Kim Liên, huyết nhục y cũng thấm chất kỳ độc. Bảo tượng kém vào xác, đinh điển chuột do vết thương gặm thịt ăn rồi trúng độc mà chết. Bảo tượng nấu chín chuột, thịt chuột ăn rồi cũng trúng độc. Hai người quần ở dưới ao một hồi, bảo tượng đột nhiên bị chất độc phát tác nên phải uổng mạng. Hai con chuột ở bên chảo gang Cũng vì ăn độc thang ở trong chảo mà lăn ra chết. Địch vân bụng bảo dạ, giả, giả tỷ, ta cảnh giác chậm một chút, thì cũng nuốt độc thang vào bụng rồi. Thật là một phen hú giết. Chàng đã mấy phen chán nặng sự đời, không muốn sống nữa. Nhưng hiện giờ, chàng thoát chết lại cho là một sự may mắn vô cùng. Dòm trời dẫn mây đen kéo đen nghịch, mưa như trút nước. Địch Vân đứng giữa cảnh âm u thảm đạm, tựa hồ nhìn thấy tia sáng, chàng nghĩ tới mình còn sống sót là một điều rất quan lạc, rất phong quang. Địch Vân định thần lại, việc đầu tiên là đem thi thể đinh điện đặt ngay ngắn vào trong góc điện, đoạn chàng lại đội mưa ra ngoài, xuống ao lôi thi thể bảo tượng lên, khoét lỗ chôn ở bờ ao. Chàng trở về điện, Thấy quần áo bảo tượng phơi trên bàn thờ Trên bàn thờ còn bỏ một gói giải dầu Và mười mấy lạng bạc dụng Địch vân động tính hiếu kỳ Cầm lấy cái bọc giải dầu Mở ra coi Thấy bên trong còn một lớp giấy dầu Trong gói giấy dầu Là một cuốn sách nhỏ bằng giấy vàng Ngoài bìa sách Viết mấy hàng chữ ngoan nguèo Thật ra Những hàng chữ này Chẳng ra chữ Hình chẳng ra hình, không hiểu là cái gì. Chàng lật sách ra coi, thì trang đầu dễ hình một hán tử khỏa thân gầy nhôm, một tay trỏ lên trời, một tay trỏ xuống đất, diện mục rất quái dị. Cạnh hình người chứa đầy những chữ giống hình nồng nọc, đây là lối khoa đậu, văn tự, lại viết chỗ xanh, chỗ đỏ. Địch Vân ngó lại đồ hình, thấy người đàn ông này mũi khoàm, mắt sâu hoắm, tóc quang, lưỡng quyền cao, không giống người ở Trung Nguyên. Chàng càng ngắm tướng mạo, càng thấy cổ quái, nhưng trong vẻ quái dị dường như ẩn giấu sức hấp dẫn, khiến người nhìn vào không tự chủ được, phải dao động tâm thần. Sau chàng mất bình tĩnh, rồi không dám coi nữa. Địch Vân lật qua trang hai, Thì trang này cũng vẽ hình nam tử khỏa thân Có điều tư thế khác với trang đầu Hình người đứng một chân tréo Theo kiểu kim kê độc lập Chân phải đưa ngang ra Hai tay xoay về phía sau Tay trái nắm lấy tay bên phải Tay phải nắm tay bên trái chàng tiếp tục mở xuống dưới Thì tư thế hình người càng quái dị và biến ảo vô cùng Có hình hai tay chống đất Có hình người nhảy lên không gian Lại có hình đầu chút xuống dưới Chân trọng lên trên Mà có đến sáu chân chứ không phải hai Đồ hình càng phức tạp Thì những chữ chứa lại càng ít đi Địch Vân mở lại trang đầu, nhìn kỹ hình người, thấy ngọn lưỡi đưa ra ngoài khóe môi về mé tả, đồng thời mắt bên phải dương lên, mắt bên trái hé mở, do đó mà thành vẽ mặt kỳ dị. Chàng đồng tính hiếu kỳ, liền bắt chước tư thế người trên đồ hình, tức là cũng thè lưỡi, cũng mở mắt bên phải, nheo mắt bên trái, giữ tư thế này, chàng cảm thấy rất thư thái. Chàng nhìn lại hình vẽ thì thấy những dây nhỏ màu xám xịt lờ mờ đây là những đường kinh mạch Địch Vân bụng bảo dạ phải rồi té ra hình vẽ người ngay không mặc áo là để lộ kinh mạch toàn thân hồi ở trong ngục Đinh điển truyền thụ thần chiếu công cho địch Vân Những phương vị và kinh mạch lưu thông đã được giải thích rất tường tận. Dường như việc luyện công phu thượng thừa này, mấu chốt là ở chỗ đó, nên chàng đã thuộc lòng. Bây giờ, chàng coi những đường kinh mạch trên mình người trong đồ hình, bất giác không tự chủ được, liền đều giận nội tức. Một luồng chân khí nhỏ bé chuyển giận theo kinh mạch trên đồ hình. Bất giác, chàng lẫm bẩm Việc giận hành những đường kinh mạch, theo phương vị trên, đồ hình phản lại những điều chỉ điểm của Đinh Đại Ca e rằng cái này không đúng nhưng rồi chàng lại nghĩ ừ, ta hãy cứ thử xem cũng chẳng hề gì chàng liền vận động nội tức cho chạy theo đường trên đồ hình chỉ trong khoảnh khắc chàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng trong người khoan khoái nói không xiết được khi chàng luyện thần chiếu công phải để hết tinh thần vào việc điều động chân khí Nội tức mới tiến được một hai tất Đã thấy gian nan vô cùng Nhưng lúc này Chàng dẫn khí theo phương vị đồ hình Thì chỉ trong khoảnh khắc Chân khí đã dào dạt như nước sông Đại Giang Chảy cuồn cuộn Mà chẳng cần tốn hơi sức Nội tức tự nhiên vận chuyển Chàng vừa kinh ngạc Vừa mừng thầm Tự hỏi Tại sao Những đường kinh mạch trong mình ta Lại thế này Chẳng lẽ Đinh Đại Ca lại không biết Tiếp theo chàng tự nghĩ Cuốn sách này Là của một tên ác tăng Những đồ hình cùng dân tự Đều có vẻ tạ khí Chứ chẳng phải đồ chính Ta Tạ đừng dây dạo là hơn Nhưng lúc này Nội lực đang vận hành trong mình Rất khoan khoái Chàng không muốn dừng lại Liền tự nhủ Được rồi, ta chỉ thử chơi một lần mà thôi, rồi đây không trở lại nữa. Dần dần, chàng cảm thấy tâm thần cởi mở, quyết dịch toàn thân trở nên ấm áp. Sau một lúc, chàng thấy trong người rạo rực, tựa hồ đã uống rượu mạnh, bất giác, hoa chân, múa tay, miệng phát ra những tiếng ú ớ, đầu óc chàng hôn mê, người chàng té xuống không biết gì nữa qua một thời gian khá lâu, địch vân dần dần tỉnh lại, từ từ mở mắt ra nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ. trời đã tạnh mưa từ lâu, ánh dương quang tràn trề chiếu vào điện. địch vân đứng phát dậy, cảm thấy tinh thần bồng bột, khí lực đầy rẫy. tuy suốt ngày chàng chưa ăn uống gì mà trong bụng cũng không đói, chàng tự hỏi, chẳng lẽ Công phu trong cuốn sách này lại có chỗ tuyệt diệu Rồi chàng tự hỏi uhm, Không phải, không phải Ta nên theo công phu của Đinh Đại Ca đã truyền thụ mà gia công rèn luyện Những thứ tà ma ngoại đạo này Mình dính vào biết đâu chẳng đưa đến những hậu quả tai hại vô cùng Chàng cầm cuốn sách lên toàn xé nát Nhưng lại nghĩ Dù sao trong sách này cũng chứa đầy bí ẩn Không nên phá quỷ Địch Vân nhìn đến quần áo thấy rách nát quá chừng, khó bề che kín, chàng lại ngó áo tăng bào và quần của bảo tượng phơi trên bàn thờ còn lành lặn, liền lấy xuống mặc vào mình. Chàng phải mặc tăng bào của ác tăng trong lòng không khỏi hổ thẹn, nhưng cũng còn hơn là mặc quần áo thủng hằng mấy chục chỗ, thậm chí không che kín đích. Địch Vân chuồn cuốn sách và mười mấy lạng bạc dụng vào bọc Rồi ra gốc cây lớn Đào cái bọc nhỏ Trong có ít tiền lấy lên Đoạn chàng ôm thi thể đinh điển rời khỏi miếu thổ địa lên đường Địch vân đi chừng hơn trăm trượng Thì gặp một nông phu đi tới Nông phu thấy chàng ôm ngang sát chết Không khỏi giật mình kinh hãi Trượt chân ngã xuống ruộng Sau trận mưa lớn Trong ruộng đầy nước Nông phu toàn thân buồn lắm Bê bết lồm cầm bò dậy Chân cao chân thấp hốt hoảng chạy trốn Địch Vân biết cứ thế này mà đi, tất không khỏi gặp chuyện rắc rối, nhưng chàng cũng không nở hủy bỏ thi thể đinh điển. May mà giải đất này rất đổi hoang lương, dọc đường chàng không gặp người thứ hai nào nữa, chàng cắp ngang thi thể đinh điển, miệng lẩm bẩm. Đinh đại ca, đinh đại ca, tiểu đệ không thể chia tay đại ca được. Đột nhiên, chàng nghe tiếng hát khúc sơn ca. Bảy tám nông phu giác cày giác cuốc từ đằng xa đi tới, địch vân vội bước mau ẩn vào trong dùng cỏ rậm bên sườn núi, chàng chờ cho bọn nông phu đi qua rồi, nghiến răng tự nhủ. Nếu không xì quá di thể của đại ca thì khó mà hoàn thành tâm nguyện của y trong việc hợp táng với lăng tiểu thư. Chàng liền chạy xuống dùng thun lũng ở mé hữu, lượm cành củi khô, chất thành đóng, đặt thi thể của đinh điển xuống, rồi chàng châm lửa, đốt củi. Lửa cháy đến đâu, đầu tóc cùng áo quần đinh điển khiến địch vân đau đớn, tưởng chừng ngọn lửa hồng đang đốt da thịt mình. Chàng quỳ xuống đất nước mắt như mưa chảy xuống, đóng cỏ, rồi chạy vào cả miệng chàng nữa. Địch vân lấy giấy dầu, trịnh trọng gói cốt hồi của đinh điển lại. Bên ngoài, bọc thêm vài lần giải dầu. Giấy dầu cùng giải dầu này nguyên trước bảo tượng dùng để gói cuốn sách giấy vàng. Chàng gói cẩn thận lại giấy lấy dây chằng chịch thật kỹ rồi mới buộc vào sau lưng. Chàng khoét lỗ gạt hết cho thang xuống, chôn dùi. Địch vân lắp huyệt xong lại hai lại Rồi mới lên đường Bất giác chàng tự hỏi Bây giờ ta đi đâu Nếu sư phụ ta chưa chết Thì trên cõi đời này Một mình lão nhân gia Là thân nhân của ta mà thôi Chàng nghĩ tới vụ sư phụ Đâm thương sư bá dạng chấn sơn Rồi trốn đi Lão chắc lão Không quay về căn nhà cũ Ở Nguyên Lăng Mà đã xa chạy cao bay Tìm chỗ mai dân ẩn tích Nhưng hiện giờ Ngoài cách trở về nguyên lăng thử coi Chàng không còn biết thêm địa phương nào Địch vân trở gót đi về phía đường lớn Chàng gặp người trong làng Liền hỏi thăm Thì địa phương này kêu bằng trình gia tập Ở phía bắc huyện Giám Lợi tỉnh Hồ Bắc Vậy muốn đến Hồ Nam Phải qua sông Trường Giang Địch vân đến thị tập Dùng bạc vụn mua mì ăn, rồi ra bến mướn thuyền qua sông. Chàng bồi hồi tưởng lại, hôm qua ở trên sông này, chàng phải trốn lánh bảo tượng rất đổi hoang mang, mà bữa nay chàng được ung dung nhàn nhã qua sông. Mới cách đây một ngày, mà hoàn cảnh khác nhau đặc biệt. Thuyền áp vào bờ mé nam, địch vân vừa lên bộ, bỗng nghe tiếng người dứt lát rất huyên náo, Đầu người lố nhố, tiếng gây lộn, náo loạn cả một dùng, tiếp theo là những tiếng binh binh dàn lên, bốn người kia đã khai diễn cuộc ẩu đả. Địch vân động tính hiếu kỳ, liền lại gần coi, chàng thấy trong đám đông có bảy tám đại hán đang dây đánh một lão già. Lão già này mình mặc áo xanh, đầu đội mũ giải, ăn mặc theo kiểu một già nhân bảy tám đại hán kia đều mặc áo ngắn đi chân không bên cạnh còn bỏ những câu và giỏi cá hiển nhiên đều là những tay chài lưới địch vân cho đây là cuộc gây lộn tầm thường chẳng có gì đáng coi chàng đã toan trở gót thì thấy lão già dùng chân đá một đại háng lăn lông lóc té ra lão này là một nhân vật hiểu võ công địch vân thấy vậy liền đứng lại để coi cứu cánh lão gia nhân kia một mình địch nổi số đông chỉ trong khoảnh khắc lão đã đánh ngã ba người đánh cá số người dân đứng đó tuy rất đông nhưng mà chẳng ai dám sông vào bỗng nghe chúng reo lên à, à, đầu lính đã tới đầu lính đã tới rồi thấy hai ngư nhân ở bờ sông chạy lên phía sau có ba người đi theo Ba người này bộ pháp dững vàng, địch vân vừa ngó thấy đã biết là những nhân vật có võ công. Ba người tiến gần lại, người đứng đầu là một hán tử ngoài 40 tuổi, da mặt vàng kè, dưới cầm để túm rau chuột. Người này đảo mắt nhìn mấy người nhân nằm lăn dưới đất, rồi cất tiếng hỏi Các hạ là ai? Ý vào thế lực nào để đến quyện quê dung hà hiếp người ta? Dĩ nhiên y nói câu này để hỏi lão gia nhân Nhưng y không thèm để mắt nhìn lão Nguyên bờ sông bên này là địa giới huyện Huê Dung thuộc tỉnh Hồ Nam Lão gia nhân đáp Ờ lão hủ đem tiền đến mua cá Sao à, lại bảo là ăn hiếp với không ăn hiếp Người đầu lĩnh quay lại hỏi người nhân đứng bên Tại sao xảy cuộc ấu đá Người nhân đáp Ừ, lão đòi mua cho được đôi cá chép sắc vàng Bọn tài hạ đã bảo Lão kim sắc lý ngừ là vật khó kiếm Phải để cho đầu lính quà thuốc Nhưng lão rất ngàn ngược nhất định đòi mua được Bọn thuộc hạ không bán Thế là đảo đồng thủ cướp vật Đầu lĩnh quay ra ngắm lão gia nhân Từ đầu xuống tới gót chân mấy lần Rồi hỏi vải chăng Ông bạn của các hạ Chúng phải làm xa chướng Lão gia nhân nghe nói Biến sắc đáp à, à, Lão hủ chẳng biết làm xa chướng Hay hay hồng xa chướng chì hết Tệ chủ nhận muốn ăn cá chép nhấm rượu Liền sai lão hủ đem tiền đi mua Khắp thiên hạ trước này Ai mua cá gì cũng được, sao lại có lời luật cá này bán được, cá kia không bán được. Đầu lĩnh cười lạc hỏi, Ha <cười> trước mặt Trần Nhân, xin đừng nói chuyện giả dối. Tôn kính đại danh các hạ là gì, có thể cho biết được chẳng, nếu là chỗ hảo bằng hữu, thì chẳng những tại hạ xin kính biếu hai con kim sắc lý ngư này. Mà còn tặng thêm một viên ngọc cơ hoàng Để điều trị Lam Sa Chướng Lão gia nhân kia Càng lộ vẻ kinh nghi Hồi lâu mới hỏi lại các hạ là ai? À, sao các hạ biết đến Lam Sa Chướng? À, sao lại có ngọc cơ hoàng? À, chẳng lẽ, chẳng lẽ Tên đầu lĩnh ngắt lời Đúng rồi Giữa tại hạ và nhân vật sử Lam Sa Chướng Oa, wow, có mấy phần quan hệ. Lão gia nhân không nói gì nữa, tung mình nhảy lại, dương tay chụp một giỏ cá, hành động của lão nhanh như điện chớp. Đầu lĩnh cười lạc hỏi: <cười> "Có chuyện dễ dàng như thế được ư?" Y Dung Trưởng đánh tới sau lưng lão gia nhân, lão gia nhân xoay chuyển chống đỡ, đồng thời mượn đà cho người giọt ra xa mấy trượng, tay xách giỏ cá, lão rảo bước chạy đi. Đầu lĩnh không ngờ lão gia nhân thủ pháp kỳ diệu như vậy Y thấy muốn đuổi theo cũng không kịp Liền giơ tay lên một cái Một món ám khí rít lên veo véo Bắn tới sau lưng lão gia nhân Lão gia nhân đoạt được giỏ cá chép rồi Mừng quá, tăng gia cước lực, chạy rất gấp Lão không ngờ tên đầu lĩnh phát xà một mũi ngọa lăng cương tiêu Thủ kình của đầu lĩnh rất mạnh liệt Mũi tiêu phóng đi càng lẹ Địch vân thấy lão gia nhân không né tránh Liền nổi lòng nghĩ hiệp Tiện tay chàng lượm vỏ cá dưới đất luyện chân chết bắn về phía mũi cương tiêu Chàng đã mất hết vỏ công Luồn lực đạo trên tay chẳng có bao nhiêu May chỗ chàng đứng gần đó nên luyện ra vừa kịp Bỗng nghe đánh sột một tiếng mũi cương tiêu xuyên vào giỏ cá, cái giỏ còn bay đi hơn một thước mới rớt xuống đất. lão gia nhân nghe tiếng giang ở sau lưng quay đầu nhìn lại thấy ngư nhân đang trỏ tay vào mặt địch vân lớn tiếng thóa mạ: tên tiểu tặc chọc đầu kia, người đã là hòa thượng tại chùa chiền nào mà dám đến thiết võng bàn ở sông Trường Giang dính vào chuyện người ta? địch vân sững sốt tự hỏi sau hắn lại thoát mạ ta là tiểu tặc trọc đầu chàng thấy tên đầu lãnh thanh thế lớn mạnh lại nói những gì thiết giọng bang trên sông Trường Giang chàng liền nhớ lại Đinh đài Ca đã dặn bảo những bang hội trên chốn giang hồ thật lắm điều cấm kỵ nếu mình không cẩn thận dây vào bọn họ là phiền phức vô cùng chàng không muốn vô cớ sinh sự liền chấp tay đáp Ờ, ở tiểu đệ có điều lầm lỗi xin à, lão huynh lượng thứ cho tên đầu lĩnh tức giận hỏi người là cái thá gì mà hô huynh gọi để với ta đoạn y giãi tay một cái bảo bọn thủ hạ hãy bắt cả hai người này giữ lại nguyên lão gia nhân kia vì dừng lại một chút nên đã bị hai người nhân dượt lên trước ngăn chặn đường về Giữa lúc ấy, bỗng nghe những tiếng len ken nổi lên, hai người kỵ mã từ phía Tây theo dọc bờ sông chạy tới. Đến đây, đã hết hồi 20. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 21 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.